Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trước mặt chúng ta là một tấm phên dày Bên dưới che giấu những cái cỏ rất nhạy Nếu ai dẫm lên tức hắt đá từ trên cao sẽ đổ xuống Chẳng những gây chết người mà còn làm sập luôn toàn khu kho báu Bởi những cốt mình mà Ngài Giamasito đã trộn kín dưới đất Tiên Tô-xin nhìn quanh đoạn hắn nói Như vậy chúng ta cứ gỡ những tấm phên lên Cho dễ nhận ra những cái cỏ đang nằm ẩn bên dưới và tránh nó đi là được. Không được đâu. Ngài Giamasito nói những cái cỏ này rất nhẹ. Chỉ cần đụng nhẹ là những đòn bẫy sẽ khởi động. Nếu bây giờ chúng ta gỡ những tấm phê lên, càng kích động cho chúng hoạt động màu. Thiên Katasu tiếp tục giải thích cho ba tên thuộc hạ hiểu về cơ quan bẫy này. Nhưng ông ta quên mất lời Những oan hồn lính Nhật đã xuất hiện trong rừng Từng cảnh báo Bọn bay hãy trở bè Nói với tên Giamasito Hắn giết người với đèn mạng Còn bọn bay mà đến hang tử thần Thì cũng sẽ phải chết Phải chăng những người thường Ở bản ma nội Đặt tên hang đá là tử thần Vì ai nghĩ đến nó đều phải chết Dù cho bạn Nhật Biết cách mà quá cạm bẫy Nhưng những oan hồn chết trong biển máu Đã có một lời nguyện Ngày đến hang đá tự thật đều phải chết Nên khi tên Katasu Vừa mới nói xong Chưa kịp bước đến cạm bẫy Để khóa lại cơ quan chết người kia Thì đã thấy những hồn ma lính Nhật Và cả ba con quỷ Hút máu là Trầm Anh, Lão Triệu, Lão Trương Di Đang dẫn dắt bọn chúng từ ngoài cửa hang Đi vào bằng những bước nhảy cả từng ma quái Tiếng than khóc bằng tiếng Nhật hòa lẫn những lời nguyện bằng tiếng Việt đã vang đến tài bốn tên Nhật trên đường đi vào kho báo. Giờ đền tội của bọn Mỹ đã đến, bọn tao đã cảnh báo mà không một tên nào chịu nghe. Ai đi vào đây lấy kho báo đều phải chết bởi số của cải này là của phi nghĩa mà tên Giamasito cướp bóc mà có được. Nên những gì... Của ai trời đất sẽ trả lại cho người đó được hưởng Cả bốn tiên nhật trở nên hoảng loạn Khi thấy những hồn ma đang nhảy cả tưng càng đến gần Và những cây đuốc đang cháy sáng bỗng nhiên bụt tạch Cho thấy cảnh âm u ma quái không khác hình ảnh Dưới âm ti đang hiện ra trước mặt Tiên Katasu cũng quên ngay lời ông ta vừa nói Nơi này có đặt hệ thống đá rơi Giữa những tấm phên có những cây cỏ rất nhảy Nếu ai dẫm lên tức khắc đá từ trên cao sẽ đổ xuống. Chẳng những gây chết người mà còn làm đổ sập cả hang kho bóng. Bởi còn những cốt mìn mà ngài ra mà tổ trôn kín dưới đất được kinh hoạt ngài. Vậy mà ông ta cùng ba tiền thủ gà đã quên đi vì sợ hãi. Bọn chúng cứ đi thụt lồi mà không biết đã dẫm phải những tấm phên bên dưới có những gây cỏ giật nhảy. Cả bốn tên nhật đang đứng trên những tấm phên. Lo sợ bọn hoàn hồn sông đến cắn xé xác Như tên bà Kim Anh Chỉ còn lại bộ xương trắng héo Nằm chơ vơ lạc lõng ngoài bến sông Tên Katatsu đã nhận ra Ông ta càng cốt hoàng Phải thẳng thuật nói tỏ Chết rồi bọn ta đã dẫm phải cạm bẫy Đúng là giờ đến tội bọn ta đã đến Còn những oan hồn Chết trong biển máu đã cười vang dội Cả khu hàng đá Linh hồn chúng ta đã được Siêu thoát đầu thai rồi Ngay từ lúc đó, những tàng đá đá hòa đổ xuống, bốn tên nhật không còn kịp chạy thoát ra khỏi hang đá tử thần. Đật đá cứ đè nặng lên thân thể bọn chúng, như tạo thành một mồ chôn tập thể. Bao nhiêu đá từ ngọn đều đổ sụp xuống chôn vùi toàn bộ kho cổ vật. Bóng người gồm chị em bà Mạ Yên, Hoàng Tuấn và Cẩm Dung. Khi đến nơi chỉ còn chứng kiến thấy cảnh kho báu chứa cổ vật đang sụp đổ ào hòa. Rồi bắt đầu có những tiếng nổ vàng rèn Cả bốn người đều thấy những sang người Đang bắn tung tué lên cao Cùng với đá núi Và rơi xuống đất như những mảnh buồn không còn toàn thấy Bây giờ bà Mạ Yên mới nói Của thiên nữ trả điện Những gì không phải của chúng ta Thì không thể hưởng được Những kẻ tham lam lửa lọc giết người Không sợ tội với trời đất Đều không thể sống Bọn Nhật là nhóm người cuối cùng Phải trả giá cho sự tham lam và gian ác và cái kho báo đồng đen này cũng không còn tồn tại trong trí nhớ của mọi người trên thế gian này nữa. Bốn người trần làm sao thấy được những oan hồn đang được siêu thoát, đang chuẩn bị đi đầu thai sang kiếp khác. Bởi cho anh, lão Triệu, lão Trưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net